Dòng máu Chương 49 Trong nhà mình ở Ogiata Ivo Paralisi đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách thì thấy một cảnh tượng khủng khiếp. Gần đoạn đường dành cho xe hơi là Donatello và ba đứa con trai đang đi tới. Simonetta Còn đang ngủ trưa ở trên lầu Ivo vội vã chạy ra cửa trước Và đến gặp gia đình thứ hai của mình Ông đang tràn ngập tức giận Đến độ có thể giết người Ông đã hết lòng với người đàn bà này Tử tế, thương yêu Và bây giờ mụ ta đang cố tình Tìm cách hủy hoại sự nghiệp của ông Hôn nhân của ông Cuộc sống của ông Ông nhìn Dalatel là Đi ra khỏi chiếc Lencia Flavia Ông đã hào phóng tặng cho cô ta Ai vô nghĩ trông cô ta chưa bao giờ đẹp hơn thế Bà đứa trẻ lần lượt bước tới ôm chầm lấy ông và hôn hít Ôi, ai vô yêu quý chúng siết bào Ôi, ông hy vọng Simonetta đừng tỉnh giấc biết nhường nào Em đến gặp vợ anh Don là Teo la cương quyết nói Và quay sang lũ trẻ Nào các con Không Ivo kêu lên Làm sao anh ăn em được Nếu hôm nay em không gặp được bà ấy Thì em sẽ gặp vào ngày mai Ivo lâm vào thế kẹt Không còn lối thoát nào hết Nhưng ông biết rằng mình không thể để cô ta hay bất kỳ ai khác phá hỏng mọi thứ ông đang đã vất vả, lao động để có được. Ai vô nghĩ mình như một con người lịch sự và ông ghét những gì mình phải làm. Không phải chỉ cho ông mà là cho cả Simonetta và Dalatel là cùng tất cả các con của ông. Em sẽ có tiền, vô hứa, cho anh 5 ngày. Đòn là, theo là nhìn vào mắt ông, 5 ngày, cô ta nói. Ở London, Sir Alex Nicol đang tham gia một cuộc tranh luận trong phòng họp Hạ Nghị Viện. Ông được chọn phát biểu một bài về chính sách chủ yếu giải quyết vấn đề đình công của giới lao động làm tê liệt nền kinh tế Anh Quốc. Nhưng ông khó tập trung được tư tưởng tuần lễ vừa qua. Chúng đã mò ra ông ở bất cứ nơi nào đến, tại câu lạc bộ, tại tiệm cắt tóc, nhà hàng, các cuộc họp kinh doanh. Và lần nào Alex cũng phải dập máy nửa chừng. Ông biết điều chúng đòi hỏi mới là sự bắt đầu. Một khi chúng đã chế ngự được ông, chúng sẽ tìm cách chiếm lấy số cổ phần của ông. Chúng sẽ làm chủ một phần của tập đoàn dược phẩm khổng lồ, nơi chế tạo đủ các loại thuốc. Ông không thể để cho điều đó xảy ra. Bọn chúng bắt đầu gọi điện thoại cho ông 4-5 lần một ngày, cho đến khi thần kinh của ông căng ra tới điểm sức Điều làm Alex Lo lắng bây giờ là cả ngày hôm nay Ông chưa nghe thấy bọn chúng gọi Ông đã tưởng sẽ có một cú vào bữa sáng Và lại một cú nữa Khi ông ăn trưa ở quay Xào Nhưng không có một cú nào Và không hiểu sao Ông không thể vứt bỏ cái cảm giác Rằng im lạnh Còn đáng sợ hơn cả sự đe dọa ông cố xua đi những ý nghĩ đó đi xa vào lúc này đây khi đang phát biểu ở hạnh viện không một người bạn nào của giới lao động trung kiên hơn tôi lực lượng lao động là nhân tố giúp đất nước chúng ta hùng mạnh những người lao động làm việc trong các xí nghiệp điều khiển các thiết bị trong các nhà máy họ là thành phần tinh túy nhất của đất nước này là xương sống giúp cho người anh vươn cao và cường thịnh giữa các quốc gia. Ông dừng lại. Tuy nhiên, cũng đôi khi quyền lợi của mọi quốc gia cần phải được sự hy sinh để. Ông nói như một con vẹt. Ông đang tự hỏi có phải mình đã làm bọn chúng sợ hãi bỏ đi khi thấu cánh chúng Xong tất cả, chúng chỉ là bọn du côn vặt vãnh. Còn ông là Sir Alex Nichol, Tòng Nam Tước, nghị sĩ trong nghị viện Anh. Chúng có thể làm gì được không? Có thể ông sẽ không nghe thấy bọn chúng nữa. Kể từ ngày hôm nay, chúng sẽ trả lại cho ông cuộc sống yên lành. Sir Alex kết thúc bài diễn văn trong tiếng vỗ tay rào rào từ các dãy ghế bên dưới. ông đi về chỗ thì một người hầu đến bên ông và nói tôi có một lời nhắn cho ngài sir alex alex quay lại gì cơ ông phải về nhà càng nhanh càng tốt ở đó vừa có một tai nạn khi alex về đến nhà thì vivian đang được đưa ra xe cứu thương bác sĩ ở bên cạnh bà Alex tạt xe vào lề đường và chạy ra trước khi nó kịp dừng hẳn. Ông nhìn gương mặt trắng bệch bất tỉnh của Vivian và quay sang viên bác sĩ. Chuyện gì vậy? Viên bác sĩ trả lời với vẻ bất lực. Tôi không biết, Sir Alex, tôi nhận được một cú điện thoại nạc xanh nói ở đây. Vừa xảy ra một vụ tai nạn. Khi tôi đến nơi, tôi thấy bà đây đã đã nằm trên sàn nhà trong phòng ngủ. Xương bánh chè của bà đã bị đập lên sàn nhà đầy gai nhọn. Alex nhắm mắt lại, cố cứng lại cơn buồn nôn đang dâng lên. Ông có thể cảm thấy rờn rợn trong cổ. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ. Có thể, dĩ nhiên Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là ông nên chuẩn bị tinh thần Có lẽ bà nhà sẽ không thể đi lại được nữa Alex cảm thấy như nghẹt thở Ông đi về phía xe cứu thương Bà ấy đã được tiêm thuốc giảm đau viên bác sĩ nói Tôi không nghĩ là bà ấy sẽ nhận ra ông Alex thậm chí không nghe thấy ông ta nói gì Ông leo vào thùng xe và ngồi lên chiếc ghế phụ, nhìn chằm chằm vào vợ mình. Bỏ mặt cửa sau bị đóng lại, còi xe vang lên và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Ông nắm lấy bàn tay giá lạnh của Vivian, bà mở mắt ra. "Alex?" giọng bà thì thào không rõ. Cặp mắt Alex đẫm lệ. "Ôi" Em yêu, em yêu Hai gã đeo mặt nạ Chúng để em xuống Đánh gãy chân em Em không bao giờ khiêu vũ được nữa Em sẽ thành phế nhân Alex Anh có muốn, anh có còn muốn em không? Ông gục đầu vào vai bà thổn thức Đó là những giọt nước mắt thất vọng và đau đớn Nhưng còn một điều gì khác nữa Một điều ông không dám thừa nhận với bản thân Ông cảm thấy nhẹ nhõm nhiều Nếu Vivian bị tàn phế, Ông sẽ có thể chăm sóc và bà Và bà không thể rời bỏ ông Để đi theo bất kỳ một ai khác Nhưng Alex biết chuyện này Chưa dừng lại ở đây Bọn chúng chưa chịu buông tha cho ông Đây mới chỉ là lời cảnh cáo của bọn chúng Cách duy nhất để ông có thể tống khứ bọn chúng là cho chúng những gì chúng muốn Và thật nhanh chóng Dòng máu, chương 50. Thứ năm mồng 4 tháng 12. Đúng 12 giờ trưa, tổng đài điện thoại của Sở Cảnh sát hình sự Zurich nhận được một cú điện thoại. Nó được chuyển qua cho tránh thanh tra Schimed. Và ông nói chuyện xong, ông liền đi tìm thám tử Max Honan. Mọi việc coi như xong Ông nói với Max Vụ Roffy đã được giải quyết Họ đã tìm ra kẻ giết người Anh hãy ra ngay sân bay Anh chỉ có đủ thời gian để kịp máy bay Max nháy mắt ông, Tôi sẽ đi đâu? Đi Berlin Tránh thành tra Schumpp Gọi điện cho Elizabeth William. Tôi gọi đến cho bà vài tin tốt lành đây. Ông nói, bà sẽ không cần người bảo vệ nữa, tên giết người đã bị bắt. Elizabeth thấy mình siết chặt điện thoại. Cuối cùng thì nàng cũng biết được tên của kẻ thù giấu mặt. Đó là ai? Elizabeth hỏi. Walter Gasner Ooh. họ chạy nhanh trên xa lộ hướng về phía quanh Max ngồi ở ghế sau cạnh thiếu tá Wagnerman và hai thám tử ngồi ở đằng trước. họ đã đón Max ở sân bay Temple Hall và thiếu tá Wagnerman đã kể vắn tắt tình hình cho Max nghe trong lúc họ đi trên đường. ngôi nhà đã bị bao vây nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận tìm cách đột nhập vào bên trong ông ta đang giữ bà vợ làm con tin Max hỏi làm sao ông phát hiện được Walter Gassner cũng nhờ anh thôi thế nên tôi nghĩ là anh sẽ thích được có mặt ở đây Max bối rối nhờ tối Anh kể cho tôi nghe về viên bác sĩ tâm thần mà ông ta đến khám bệnh. Theo trực giác, tôi đã gửi nhận dạng của Gassner đến nhiều bác sĩ tâm thần khác và phát hiện ra ông đã tìm đến quá nửa trong số đó để nhờ giúp đỡ. Mỗi lần ông ta lại dùng một cái tên khác rồi không quay trở lại. Ông ta biết bệnh tình của mình thế nào? vợ ông ta đã gọi điện đến yêu cầu chúng tôi giúp đỡ từ vài tháng trước nhưng khi một nhân viên đến nơi điều tra thì lại bị bà ta đuổi về căn nhà sáng nay chúng tôi nhận được một cú điện thoại của người phụ nữ làm nghề quét dọn tên là frost manley Cô ta cho biết là cô ta đến làm việc ở nhà của Gasner vào ngày thứ hai Và cô ta đã nói chuyện với bà Gasner đang bị nhốt trong căn buồng ngủ khóa chặt Bà Gasner nói với cô ta rằng chồng bà ta đã giết chết hai đứa con Và sắp sửa giết luôn cả bà ta Max nháy mắt Ồ, oh, chuyện xảy ra vào thứ hai hả? và cho đến sáng nay cô ta mới gọi cho các ông. Fortmanler có hồ sơ khá dài ở sở cảnh sát, cô ta không dám tìm đến chỗ chúng tôi. Đêm qua cô ấy kể chuyện cho người bạn trai và sáng nay họ quyết định gọi điện cho chúng tôi. Họ đã đến Quanxi. Chiếc xe đỗ cách lối vào nhà của Walter một dãy nhà. Sau một chiếc xe mui kín không biển Người đàn ông bước ra khỏi xe Và chạy về thiếu tá White Sherman và Max Ông ta vẫn còn ở trong nhà Thưa thiếu tá, tôi đã cho người bao vây khu vực này Anh có biết người phụ nữ còn sống hay không? Người đàn ông ngập ngừng Không, thưa thiếu tá Tất cả các màn cửa đều được hạ xuống Thôi được, hãy tiến nhanh hãy tiến hành nhanh gọn và êm thắm cho mọi người về vị trí. 5 phút. Người đàn ông vội vàng rời đi. Thiếu tá Walshman với tay vào xe và lấy một máy điện đàm cỡ nhỏ. Ông ta nhanh nhẹn đưa ra các mệnh lệnh. Max không để ý nghe. Anh ta đang nghĩ về điều mà thiếu tá Walshman... Nói cách đó vài phút Có cái gì đó vô lý Nhưng lúc này không có thời giờ để hỏi ông ta Nhiều người bắt đầu di chuyển về phía tòa nhà Nấp sau những thân cây và bụi rậm Thiếu tá Walshman quay sang Max Vào chứ Honen Đối với Max, dường như đây là tất cả một đội quân đang xâm nhập khu vườn Hai người được trang bị súng trường có kính ngắm và áo giáp. Những người khác thì mang theo súng hơi ngạc. Cuộc hành quân tiến hành vô cùng chính xác. Khi thiếu tá Washerman ra hiệu, những quả lựu đạn hơi cay cùng lúc được ném vào tầng trệt và các cửa sổ trên lầu, và đồng thời cửa trước cửa sau cũng bị phá bởi những người mang mặt nạ phòng động. đằng sau họ là các thám tử với súng ấm lăm lăm trên tay. khi Max và thiếu tá Wasserman chạy qua trước cửa đã được mở toang, trong tiền sảnh vẫn còn tràn ngập khói cây nhưng chúng nhanh chóng tan đi qua những khung cửa sổ và cửa lớn mở rộng. hai thám tử áp giải Water tay mang còng vào tiền sảnh. Ông ta mặc bộ pyjama, bên ngoài khác áo khoác, dâu không cạo, gương mặt hốc hác cặp mắt xưng phồng. Max nhìn, ông ta chăm chú. Lần đầu tiên, trông thấy ông ta tận mắt, không hiểu sao, ông ta có vẻ không thực. Chính Walter kia, người ở trong máy điện toán, người mà cuộc đời đã được viết lên màn hình. Mới là thật. Vậy đâu là thật? Đâu là ảo? Thiếu tá Wisman nói. Ông đã bị bắt. Herr Gassner. Vợ ông đâu? Walter Gassner trả lời bằng giọng khàn khàn. Bà ấy không có ở đây. Bà ấy đã đi rồi. Tôi. Trên lầu có tiếng cửa bị mở tung và một. Lát sau, một thám tử gọi xuống Tôi thấy bà ấy rồi, bà ấy bị nhốt trong phòng Viên thám tử xuất hiện trên cầu thang Bà có nhiều vết xước, nhiều chỗ sưng Và bà đang nghẹn ngào Ôi tạ ơn Chúa Bà nói tạ ơn Chúa vì người đã đến Viên thám tử nhẹ nhàng dìu rìu bà xuống thang Đi về phía nhóm người đang đứng trong phòng tiếp tân, rộng lớn. khi đang ngước lên và trông thấy chồng bà, và bắt đầu kêu gào. Ổn rồi, bà Gassner, thiếu tá Wishman nhẹ nhàng nói. Ông ấy không còn làm hại được bà nữa. Các con tôi, bà khóc to, ông ấy đã giết các con tôi. Max nhìn vào mặt. Walter Gasner. Ông ta đang nhìn vợ mình chằm chằm với vẻ vô vọng Ông ta trông suy sụp và không còn sức sống Anna Ông ta thì thào, Ôi Anna Thiếu tá nói Ông có quyền giữ im lặng hoặc mời luật sư Vì lợi ích, ích của ông Tôi hy vọng ông sẽ hợp tác với chúng tôi Water không hề nghe thấy. Tại sao em lại phải báo cho họ, Anna? Ông ta tiếp tục nói. Tại sao? Chúng ta không có hạnh phúc với nhau sao? Các con đã chết. Anna sít lên. Chúng chết rồi. Thiếu tá Huế nhìn Walter Gassner và hỏi. Có đúng không? Qua tờ gật đầu, cặp mắt trông già cỗi tàn tạ Đúng, chúng chết rồi Đồ sát nhân, đồ sát nhân Vợ ông ta lại gào lên Thiếu tá wishman nói Chúng tôi muốn ông chỉ cho xem các tử thi Ông sẵn sàng chứ Bây giờ, Qua tờ Gashner đang khóc Những giọt nước mắt lăn trên hai gò má ông ta Ông ta không thể nói lên lời Thiếu tá Wisman hỏi Chúng ở đâu? Và Max lên tiếng trả lời Bọn trẻ được chôn cất trong nghĩa trang xanh pôn Tất cả mọi người trong phòng đều quay sang nhìn anh ta Chúng đã chết cách đây 5 năm ngay từ khi mới chào đời Max giải thích. Sát nhân! Anna Gassner quát vào mặt chồng và họ quay lại nhìn thấy cơn điên lóe lên trong mắt bà.